một người hàng xóm kể ông ấy không chơi với ai chỉ làm việc dọn sân cho chó ăn nhưng tôi nhớ một lần có đứa nhỏ vào sân làm vỡ chậu cây ông ấy ra chỉ nói một câu mà đứa nhỏ sợ khóc luôn không phải lỗi của cháu lỗi là của người để cháu tự do quá mức lạnh rạch giỏi không cần quát mắng cũng như cách ưu điều hành đường dây của mình tại phiên hỏi cung ưu đối diện với hàng loạt bằng chứng vật lý sim giác tiền mặt lời khai đồng phạm, bản đồ và cuốn nhật ký. Nhưng ông ta chỉ nói: các anh muốn hiểu thế nào thì hiểu, tôi không ép ai làm cả. Mỗi người đều có lý do để sống hoặc để bán mình. Câu trả lời lạnh như thép. Dù vậy, phía điều tra vẫn tiến hành lấy lời khai kỹ càng, đặc biệt là tập trung vào hệ thống vận hành của ông ta, cách liên lạc, phương thức tuyển người, quá trình chọn tuyến đường an toàn. Từ đó, họ dựng lại toàn bộ sơ đồ đế chế chia thành ba tầng. Tầng chỉ đạo, ưu người lên kế hoạch, điều hướng, ra mệnh lệnh. Tầng trung gian, lan, hải, hồng, người nhận chỉ thị, trực tiếp giao, nhận. Tầng đáy, nhóm vận chuyển thuê, đổi thường xuyên, không biết mặt chủ. Mô hình này không phải tự pháp, mà được duy trì nhiều năm như một hệ thống logistics ngầm. Không cần hợp đồng, không cần văn bản, nhưng mỗi người đều hiểu vị trí mình. Và mọi sai sót đều phải trả giá, bằng sự im lặng, hoặc bằng máu. Gương mặt tạ văn ưu trong ảnh hồ sơ chụp ngày bị bắt, không còn là bóng người lặng lẽ phía sau cửa sổ tầng 2, mà là một người đàn ông ngẩn đầu nhìn thẳng vào máy ảnh, ánh mắt không hối hận, chỉ thách thức. Một cán bộ kể lại, khi tôi hỏi ông ta có gì muốn nói không, ông ta bảo, tôi chỉ tiếc là mình đã chọn sai người lần cuối. Tôi không rõ người đó là ai, có thể là Hồng, có thể là Lan. Cũng có thể là chính, bản thân ông ta. Ngôi biệt thự ba tầng giờ thuộc diện kê biên chờ xử lý tài sản, cánh cửa sắt đã dì xét, hàng rào đầy dây leo, nhưng có những buổi tối, người dân đi ngang vẫn cảm thấy, như có ánh mắt nào đó từ tầng hai nhìn xuống, trống rỗng, không giận dữ, không oán thán, chỉ là một sự hiện diện. Một gương mặt, từng điều khiển cả một thế giới, bằng im lặng. Không có đế chế nào hình thành từ một người cũng như không ai một mình vận hành nổi cả một mạng lưới buôn bán 88 bánh heroin. Sau khi tạ văn yêu bị bắt, những cái tên tưởng chừng chỉ là người quen, bạn cũ, người giúp việc, lận lượt lộ mặt như những bánh răng then chốt của bộ máy tội ác mà yêu âm thầm xây dựng suốt nhiều năm. Và chính họ, những người bên cạnh, mới là chìa khóa giải mã toàn bộ cách ông trùm điều khiển đường dây mà không cần bước ra khỏi cửa. Nguyễn Văn Hồng, người vận chuyển chủ lực, là cái tên đầu tiên bị đưa vào diện điều tra trọng điểm. Hồng sinh năm 1980, không có học vấn cao, từng làm phụ xe tuyến Bắc-Tây Bắc, sau đó chuyển sang tự chạy hàng thuê. Không ai rõ hắn quen yêu từ khi nào, chỉ biết sau một lần đến dự đám rỗ tại xã Ngọc Châu, Hồng bất ngờ có xe mới, mua đất ở gần quốc lộ 37 và thường xuyên đi lại giữa Mộc Châu, Bắc Giang. Hồng là người khôn lỏi, trầm tính, không khoa trương. Những chuyến hàng hắn đi luôn được thay đổi cung đường, dở rất. Phương tiện. Có lần, hắn chạy xe máy chở theo một bao gạo, bên trong lót kín heroin bọc cao su. Lần khác, hắn ngụy trang bánh heroin trong thùng mì tôm, xếp xen giữa hàng hóa gửi xe khách. Hồng không bao giờ chở quá hai bánh. Không bao giờ đi cùng một tuyến đường quá hai lần. Không bao giờ dùng số điện thoại cũ quá ba ngày. Với yêu, Hồng là cánh tay phải, người chịu phần nguy hiểm trực tiếp, đổi lấy sự an toàn tuyệt đối cho kẻ đứng sau. Nhưng chính vì luôn ở tuyến đầu, Hồng là người đầu tiên vỡ trận khi chuyên án khép lưới. Lúc bị bắt, Hồng không khai gì suốt ba ngày, nhưng sau khi bị đưa về đối diện với Lan, người đàn bà từng thay mặt yêu đưa tiền công cho hắn mỗi chuyến, hắn nhìn thẳng vào bà, lắc đầu rồi cúi xuống, em xin lỗi chị. Và bắt đầu khai, Trần Thị Kim Lan, người tỉnh không danh phận của yêu, là một nhân vật trung gian nhưng lại nắm giữ nhiều chìa khóa trong vận hành nội bộ. Bà ta là người không bao giờ cãi lời yêu, nhận lệnh bằng ký hiệu, giao hàng bằng ánh mắt, giấu tiền mặt tại các điểm hẹn được mã hóa. Mỗi lần đi giao hàng, bà mặc áo cũ, đi dép tổ ong, mang làn nhựa, như một bà nội trợ nông thôn chính hiệu. Lan từng là y tá, nhưng nghỉ làm vì chồng mất sớm. Có ba con sống dài rác ở các tỉnh. Bà sống một mình, âm thầm, gọn gàng. Các nhà nhỏ gần sông có lần bị phát hiện có dấu vết trao đổi tiền mặt. Nhưng chưa ai nghi ngờ gì nhiều, cho đến khi những lời khai của Hải và Hồng cùng nhắc tên bà. Trong lời khai của mình, Lan thừa nhận đã nhận lệnh từ yêu để giao 18 chuyến hàng trong 2 năm, trong đó có ít nhất 10 lần đích thân bà mang heroin đến điểm hẹn. Bà nói, tôi không nghĩ ông ấy sẽ bị bắt, ông ấy quá kín, quá cẩn thận, tôi tưởng chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Một điều tra viên nói, bà ta không hối hận, không sợ, nhưng tuyệt vọng. Trịnh Thanh Hải, gã tài xế người mang hàng không hỏi, lại là mắt xích khiến mọi thứ vỡ bung. Hải từng là người nghiện, ra trại cải tạo năm 2008, sống lay lắt bằng nghề sửa xe, yêu gặp hắn trong một lần sửa xe trước cửa chợ Ngọc Thiện. Chỉ sau ba tháng quen biết, Hải có xe riêng, có điện thoại mới, và bắt đầu những chuyến đi ngắn không rõ lý do. Hải nhận hàng tại các điểm vắng, dùng xe thuê hoặc xe mượn, không hỏi, không mở chỉ chạy, nhưng hắn bị theo dõi gần một năm trước khi chính thức bị bắt. Khi bị đưa vào phòng hỏi cung, Hải chỉ xin một điều, cho tôi gặp con gái một lần. Nó còn nhỏ, chưa biết bố làm gì. Sau đó, hắn khai tất cả. Ngoài bộ ba chủ lực, còn hàng loạt nhân vật phụ hiện ra từ các lời khai. Từ cô gái làm nghề rửa xe, từng bị thuê mang túi hàng đi đặt ở cây ATM. Từ cậu sinh viên đi giao đổ giúp bác hàng xóm. Nhận 500.000 mà không biết mình đang vận chuyển heroin, cả một cô bán bánh mì ở ngã ba đồi cỏ, nhận lệnh đưa túi ni lông cho khách đeo kính đen, nghĩ đó là đồ đặt online. Họ không phải tội phạm chuyên nghiệp, họ là những người bình thường, bị cuốn vào lưới mà không biết điểm bắt đầu. Nhưng tất cả đều phục vụ cho một trung tâm, tạ văn yêu. Một điều tra viên trẻ kể lại rằng, khi dựng lại toàn bộ sơ đồ đường dây, họ đã dùng một tấm bảng lớn dán ảnh từng người. Kết nối bằng chỉ đỏ, như trò chơi răng mạng, trung tâm là ảnh chân dung của yêu, in đen trắng, viền đỏ, những mũi chỉ vắt chéo từ hồng, lan, hải, các chạm rừng, các mã số điện thoại, các biển số xe, nối về duy nhất một điểm. Anh nói, nhìn nó như bản đồ của một tổ chức quân sự, chứ không phải tội phạm mà túy. Tại phiên điều tra cuối cùng, khi tất cả đồng phạm đều đã khai, Tạ Văn Yêu được hỏi. Ông có phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong các hoạt động buôn bán ma túy không? Ông ta nhìn thẳng vào cán bộ điều tra, khẽ cười, nụ cười ngắn gọn, hời hợt Nếu tôi phủ nhận thì những người kia là ai? Họ có thể tự tổ chức như vậy được không? Không một lời xin giảm nhẹ, không một dòng biện minh, không một dấu hiệu chuộc lỗi. Chỉ có một người đàn ông, từng điều khiển cả mạng lưới bằng những người thân cận nhất, này ngồi giữa ánh đèn trắng phòng thẩm vấn, như một tượng đá nứt đôi. Mà những bóng đen từng xoay quanh đã bắt đầu tan biến. Đằng sau mỗi bánh heroin được giao thành công là một chặng đường tính bằng sinh mạng, bằng rủi ro, và bằng những giây phút mà chỉ cần sai lệch một chi tiết nhỏ, cái giá phải trả sẽ là cả cuộc đời. Với tạ văn yêu, 88 bánh heroin không đơn thuần là con số. Nó là hành trình dài gần 3 năm vận hành âm thầm, như một cỗ máy không khói, không tiếng động, nhưng có thể nghiền nát bất kỳ ai bước chân lệch khỏi quỹ đạo. Cuộc điều tra cho thấy, để đưa được 88 bánh heroin từ Tây Bắc về Bắc Giang và tiếp tục đi các tỉnh lân cận, yêu cùng các cộng sự của hắn đã chia nhỏ từng chuyến đi, giải lịch trình qua nhiều điểm trung truyền khác nhau. Không ai trong đường dây mang quá 3 bánh mỗi lần. Không chuyến nào đi lại cùng tuyến đường trong vòng 3 tháng. Mỗi lần giao dịch đều diễn ra vào sáng sớm hoặc đêm muộn, tránh giờ cao điểm. Và mỗi người chỉ được biết một phần của kế hoạch. Không ai có toàn cảnh. Đó là cách mà yêu tránh được sự chú ý của cơ quan chức năng suốt ba năm. Tuyến đường chủ lực là từ Mộc Châu, Sơn La, nơi có nguồn hàng dồi dào. Nguyễn Văn Hồng, tay chân thân tín, thường xuyên nhận heroin từ một nhóm gom hàng trong rừng sâu, rồi vận chuyển bằng ô tô về Bắc Giang. Nhưng Hồng không bao giờ chạy thẳng. Hắn chia tuyến làm hai hoặc ba chặng. Chặng đầu, Mộc Châu, Mai Châu, Hòa Bình. Chặng hai, từ Hòa Bình rẽ về Thái Nguyên. Vòng sang Bắc Giang, có khi đi lối Lạng Sơn, có khi băng qua các xã hẻo lánh, chạy cả đường đất. Heroin được giấu kỹ trong lòng thùng xe lót bằng chăn cũ, giấu trong két sắt nhỏ, thậm chí có chuyến chôn thẳng dưới sàn xe đã độ chế. Mỗi bánh nặng khoảng 350 đến 370 gram, được đóng gói theo chuẩn hàng tuyển, lớp ni lông ngoài cùng dập nổi ký hiệu riêng. Có chuyến, Hồng mang theo con nhỏ để đánh lạc hướng. Có chuyến. Hắn mặc đồ tang, dán ảnh đám tang sau kính xe, đeo băng đen, mang theo vòng hoa giả, khiến công an không dám chặn lại giữa đường. Nhưng không chỉ có Hồng, sau khi về đến Bắc Giang, heroin được tách ra theo lô nhỏ chuyển cho các mắt xích trung gian, như Trịnh Thanh Hải, Trần Thị Kim Lan, để tiếp tục đưa sang Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nội, hoặc lên biên giới Lạng Sơn. Lan từng khai, có lần tôi giao hai bánh ở điểm hẹn bến xe Mỹ Đình. Người nhận là một thanh niên đeo khẩu trang, không nói gì, chỉ gật đầu, nhét tiền vào ngăn áo khoác tôi treo trên xe. Tôi không đếm, chỉ biết cầm về, đặt dưới bàn gỗ tầng 2, ông ấy sẽ tự biết. Giao dịch tiền cũng được chia nhỏ, không ai trả nguyên cả trăm triệu. Mỗi người chuyển 10 đến 20 triệu một lần, thông qua cửa hàng điện thoại, dịch vụ chuyển tiền, thậm chí có trường hợp, trả bằng thẻ cào điện thoại, để quy đổi chéo. Mọi thứ được tổ chức như một hệ thống hậu cần, gom hàng, chuyển hàng, chia nhỏ, thu tiền, một hệ thống sạch sẽ trên giấy tờ, không công ty, không bảng lương, không hợp đồng, nhưng chạy còn mượt hơn nhiều doanh nghiệp thật sự. Tạ Văn Yêu không bao giờ trực tiếp gặp khách. Hắn điều hành mọi thứ từ căn phòng tầng 2. Mỗi sáng, hắn dậy từ 5 giờ 30 phút, đi bộ một vòng quanh làng, tay cầm ly trà nóng. Mỗi chiều... Hắn ngồi đọc sách hoặc nghe đài bằng radio cũ, nhưng tối đến, hắn biến mất vào phòng, nơi có bản đồ ghim sẵn những tuyến đường và số lượng đã đi, sắp đi, đang treo. Một cuốn sổ thu chi được tìm thấy sau khi khám xét kỹ két sắt bên trong viết bằng mã B12H71C, X2X tương ứng với bánh hàng đã chuyển, loại khách, và trạng thái thanh toán, ưu không viết số tiền, chỉ ký hiệu, nhưng một chuyên gia phân tích đã giải mã. Mỗi ký hiệu ứng với 10 đến 15 triệu đồng. Tính sơ bộ, trong vòng 36 tháng, đường dây đã tạo ra dòng tiền hơn 1,2 tỷ đồng, chỉ riêng từ phần hoa hồng của yêu, chưa tính giá trị hàng. Tuy nhiên, cái giá để vận hành một hệ thống như vậy không rẻ. Có lần, một chuyến hàng do Hải vận chuyển bị trục chặt, xe hỏng giữa đèo. Trong lúc sửa, một người dân tình cờ nhìn thấy bọc hàng bất thường. Hải phải gọi cho Lan, và cả hai quyết định. Đốt xe để phi tang. Vụ cháy được báo lên chính quyền như một sự cố kỹ thuật, nhưng trong báo cáo nội bộ, Yêu viết ngắn gọn, hỏng, xóa, không tái sử dụng điểm G9 trong ba tháng. Còn có lần, một chuyến hàng từ Sơn La về bị theo dõi. Yêu không biết rõ, nhưng linh cảm có vấn đề. Hắn lập tức hoãn toàn bộ lịch giao trong vòng 10 ngày, yêu cầu đổi vỏ toàn bộ sim điện thoại, và gửi riêng một người đi xem tình hình tại Sơn La. người đó. Sau này được xác định là bạn tủ cũ của Yêu, biến mất một tuần, rồi trở về với báo cáo miệng, ổn rồi, chúng nó chưa có gì. Yêu không nói, chỉ gật đầu, và lệnh vận chuyển lại được tiếp tục. Mỗi bánh heroin là một thỏa thuận của sự liều lĩnh, một cú đánh cược. Nhưng khi số lượng lên tới 88 bánh, thì không còn là trò chơi nữa. Đó là chiến dịch, là chiến lược, là cuộc chiến không tiếng súng giữa luật pháp và bóng tối. Và với tạ văn yêu, mỗi bánh hàng chuyển đi là một nấc thang hắn leo lên để tránh xa cái nghèo, cái khinh bỉ, cái mặc cảm của một đứa trẻ từng sống như kẻ thừa trong chính quê hương mình. Nhưng mỗi bánh hàng ấy cũng là một viên đá nặng chiếu hắn tự xếp lên lưng mình. Trồng chất, ẩn giấu và không thể tháo xuống khi đã quá trễ. Khi bản đồ đường dây được dựng lên, lực lượng phá án nhìn thấy một điều chưa từng thấy ở bất kỳ chuyên án ma túy nào tại Bắc Giang trước đó. Không phải chỉ có vài cá nhân cốt cán xoay chuyển mọi thứ, mà là một mạng lưới chẳng chịt, với ít nhất 22 cái tên, mỗi người gắn với một mắt xích cụ thể, một tuyến đường cụ thể, một lần giao dịch cụ thể. Nó không giống một nhóm tội phạm, nó giống như một tổ chức. Và tổ chức đó, không ai khác, được chỉ huy từ căn phòng tầng 2 của Tạ Văn ưu nơi không ai ngoài ông ta được bước vào, lật lại danh sách các bị can bị khởi tố trong chuyên án. Người ta thấy một điều kỳ lạ, không ai trong số họ là tội phạm chuyên nghiệp, không giang hồ, không máu mạch, không có tiền án tiền sự nghiêm trọng, đa phần là những người bình thường, bán hàng, tài xế xe ôm, công nhân về hưu, người buôn nhỏ, và thậm chí có một bà nội trợ từng là giáo viên cấp 1. Họ là ai? Họ là những người từng được yêu giúp tiền sửa nhà, là những người từng nhận vài triệu đồng trong phong bì mà không cần trả lại. Là những người chỉ đi lấy đồ hộ, là những kẻ vô danh, chẳng ai ngờ tới, cho đến khi cái tên của họ được gạch đỏ trên hồ sơ truy tố. Một người trong nhóm đó tên là Nguyễn Thị Mai, 43 tuổi, từng buôn rau ngoài chợ. Bà Mai từng mang một túi sách từ Bắc Giang sang Thái Nguyên, đổi lấy 3 triệu đồng và một lời dặn, không được mở. Đến đúng điểm hẹn, bà làm đúng, sau đó còn tiếp tục thêm 2 lần nữa. Lúc bị bắt, bà thề tôi tưởng là thuốc Bắc. Nhưng tăng vật giám định chính là heroin. Một cậu thanh niên tên Trần Văn Tú, sinh viên ngành kỹ thuật điện, từng được anh họ nhờ chạy xe chở đồ về Hà Nội. Trên xe có hai túi quà sinh nhật và một bánh heroin giấu trong lòng loa Bluetooth. Cậu ta chưa từng phạm lỗi gì, học lực khá, từng là lớp trưởng. Nhưng cuộc giúp đỡ vô tình ấy đã khiến cậu ta nhận mức án 20 năm tù. Và còn rất nhiều cái tên khác, Bùi Thị Nhàn, Lê Văn Tấn, Ngô Văn Duyệt. Hoàng thị Tám, họ đều là mắt xích, đều mang gánh nặng của những chuyến hàng mà chính họ chưa chắc đã từng được nhìn thấy tận mắt. Bản đồ tội ác được in khổ lớn, dán kín một phòng của ban chuyên án. Trên đó, ảnh từng người được gắn vào điểm họ từng xuất hiện. Các tuyến giao thông được nối bằng dây mảnh, đỏ cho heroin, xanh cho tiền, vàng cho liên hệ cá nhân. Tại tâm của bản đồ, không ai khác là ảnh chân dung của tạ văn yêu. Một cán bộ điều tra kể lại tôi nhìn vào bản đồ ấy suốt mấy ngày mà dùng mình không phải vì số lượng người mà vì cách họ liên kết với nhau không bằng vũ lực mà bằng sự im lặng, bằng lòng tin, bằng sự thỏa hiệp. không ai trong số họ khai rằng tạo văn yêu ép buộc tôi, không ai nói tôi bị lừa. họ đều hiểu, dù mơ hồ rằng mình đang dính vào chuyện không sạch sẽ, nhưng vì tiền, vì món nợ, vì cái bắt tay, vì ánh mắt lạnh tanh và cái gật đầu của ưu Đó không chỉ là tội ác, đó là văn hóa tội ác, một thứ được gieo dần, bằng lòng biết ơn trá hình, bằng sự khôn khéo và sự thấu hiểu tâm lý con người. Yêu không đe dọa, không bắt buộc, chỉ tạo cơ hội để người khác tự bước vào vòng xoáy. Tại phiên xử sơ thẩm tháng 7 năm 2011, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đưa ra bản án cho toàn bộ 18 bị cáo. Trong đó, tạ văn yêu, chủ mưu, tử hình. Nguyễn Văn Hồng, trung truyền, tử hình. Trịnh Thanh Hải, vận truyền chính, tử hình. Nguyễn Thế Hải, trợ thủ cấp 2, tử hình. Tám người khác lĩnh án trung thân. Còn lại, từ 16 đến 20 năm tù, không ai giữ 10 năm. Tòa kết luận, đây là đường dây ma túy có tổ chức chặt chẽ, hoạt động nhiều năm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, và kẻ cầm đầu đã lôi kéo. Thao túng nhiều người dân hiền lành vào con đường phạm tội. Nhưng khi chủ tọa hỏi bị cáo tạo văn yêu câu cuối cùng, ông có điều gì muốn nói trước khi tòa tuyên án? Ông ta đáp ngắn gọn, mọi người chọn làm, tôi không ép. Lời nói đó, với người ngoài, nghe như sự vô cảm đến tận cùng, nhưng với những ai từng bước vào mạng lưới tội ác ấy, nói như một lời nguyện. Bởi chính cái tôi không ép của yêu mới là thứ khiến tất cả họ không thể trốn thoát. Bởi họ chủ động bước vào, chủ động thực hiện, chủ động im lặng. Sau phiên tòa, người ta thu dọn bản đồ điều tra, gỡ xuống từng ghim màu, đóng hồ sơ thành 11 tập giày. Một cán bộ trẻ, lần đầu tham gia chuyên án lớn, đứng lặng nhìn ảnh các bị cáo dán trên bảng. Đây là lần đầu tôi thấy, tội ác không có gâm giáo, không có tiếng súng, chỉ có những ánh mắt nhìn nhau, rồi gật đầu. Vậy mà vẫn có thể đưa hàng trăm nghìn liều heroin trôi đi trong yên lặng. Từng gương mặt ấy, từng cái tên ấy giờ đã nằm trong bản án. Nhưng trong câu chuyện này, bản đồ tội ác không nằm trên giấy. Nó nằm trong cách mà con người dễ dàng biến thành công cụ khi đứng trước lời mời gọi từ một kẻ biết cách không cần ra lệnh. Một ông trùm không cần hét, không cần đánh, chỉ cần im lặng và chờ người khác tự nguyện phạm tội. Ngày 25 tháng 7 năm 2011. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tạ Văn Yêu và đồng phạm chính thức mở tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Một tuần sau, ngày 2 tháng 8, bản án khép lại. Cũng trong khoảng thời gian đó, căn biệt thự ba tầng ở xã Ngọc Châu đóng chặt cửa. Cây khế trước sân dụng trái héo úa. Người đi đường nhìn vào không ai dám dừng lại lâu. Họ không muốn bị nhắc tới, không muốn liên quan. Bởi cái tên Tạ Văn ưu đã từ lâu là tiếng thì thầm trong gió. Là sự ngầm hiểu giữa những người dân từng sống bên cạnh một đế chế mà không hay biết mình đang ở ngay bên miệng vực. Phiên tòa tổ chức tại hội trường lớn nhất của tỉnh, với 18 bị cáo, gần 30 luật sư, hơn 100 người tham dự. Trên vành máu ngựa, lần lượt từng cái tên bị sướng lên, nhưng ánh mắt khán phòng chỉ tập trung về một người, ông lão tóc muối tiêu, gương mặt sạm nắng, ánh nhìn lạnh lẽo, tạ văn yêu. Ông không cãi, không trình bày, không gào khóc. Chỉ ngồi đó, im lặng, thỉnh thoảng ngẩng lên, như để xác nhận, mình vẫn còn sống. Luật sư bảo chữa miễn phí do tòa chỉ định đã cố viện dẫn hoàn cảnh, quá khứ, từng dòng nhật ký để mong tìm một chút nhân đạo, nhưng ngay cả vị luật sư ấy, trong phần phát biểu sau cùng, cũng chỉ dám nói, thân chủ của tôi, nếu có thể, mong được im lặng thay vì biện minh. Một sự im lặng đã bao trùm cả đế chế. Và giờ đây... Nó phủ lên chính phiên xử của người tạo ra nó. Công tố viên đọc bản luận tội mất hơn một giờ đồng hồ. Từng hành vi, từng chuyến hàng, từng lần chuyển tiền, được liệt kê không sót. Đặc biệt, hồ sơ thu thập trong suốt quá trình điều tra, bao gồm, ba cuốn sổ mã hóa, lời khai của 12 nhân chứng, kết quả giám định của 88 bánh heroin, bản trích xuất camera, vật chứng tìm thấy tại tầng hầm, tất cả tạo thành một lưới chứng cứ khép kín. Người ta không cần lời thú tội, bởi toàn bộ bản án đã được viết bằng hành động. Nguyễn Văn Hồng, kẻ trung chuyển, cúi gặp người, đôi tay run rẩy. Trần Thị Kim Lan, người tình lặng lẽ, khóc suốt hai buổi xét xử, miệng không ngừng thì thào tôi sai rồi, tôi sai rồi. Trịnh Thanh Hải, tài xế, gương mặt bơ phở, gần như không còn sức sống. Anh ta từng nói, nếu được quay lại, tôi thà đi tù vì trộn xe máy còn hơn đứng đây vì hai bánh heroin. Nhưng đứng cạnh tất cả họ là yêu, bất động như đá, không một biểu cảm. Lúc bản án được tuyên, cả khán phòng nín lặng, chủ tọa đọc chậm rãi, từng câu, từng chữ, những hình phạt cao nhất được áp dụng. Tạ văn ưu tử hình, về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng đặc biệt lớn, có tổ chức. Nguyễn Văn Hồng, tử hình. Trịnh Thanh Hải, tử hình. Nguyễn Thế Hải, tử hình. Tám bị cáo khác, trung thân. Những người còn lại, từ 16 đến 20 năm tù giam. Đây được xem là bản án ma túy nghiêm khắc nhất từng tuyên tại Bắc Giang thời điểm đó. Khi nghe đến tên mình, yêu không cúi đầu, ông ta chỉ nhắm mắt, và trong giây lát, có người bảo đã thấy ánh mắt ấy khẽ rung lên, nhưng rồi, vẫn là sự lạnh băng. Người ta chờ một câu nói, một giọt nước mắt, một phản ứng, nhưng không, Tạ văn yêu đứng dậy khi được dẫn đi quay đầu nhìn về phía khán phòng, không nói gì, một cái nhìn lướt qua, không oán thán, không hối hận, chỉ là ánh mắt của kẻ biết đế chế của mình đã thật sự sụp đổ. Tin về bản án tử hình lan nhanh trong cộng đồng, có người nói đáng đời, có người thở dài tiếc cho một con người quá thông minh, nhưng đa phần là sợ hãi, bởi họ nhận ra suốt bao năm họ đã sống cạnh một đường dây ma túy khổng lồ mà không ai hay biết, thậm chí. Họ từng đi đám cưới nhà yêu, từng mượn thang, từng ngồi uống rượu cùng hắn. Một người hàng xóm già nói, ông ta sống như cây cao, thẳng, đứng, mà không ai thấy dễ đã lan đầy dưới đất. Và khi cái cây ấy bị chặt, cả một phần đất rung chuyển. Sau phiên tòa, các thủ tục thi hành án bắt đầu, những bị cáo còn lại được chuyển trại giam. Căn biệt thự của yêu bị niêm phong, tài sản thu giữ được xử lý theo quy định pháp luật nơi từng là trung tâm điều khiển của cả mạng lưới giờ phủ bụi, rèm cửa rách tả tơi, bảng điện rỉ sét. Người dân không dám lại gần. Nhưng điều động lại không nằm trong những bản án hay vật chứng, mà là sự chấn động âm ỉ trong nhận thức của cả cộng đồng. Rằng tội ác có thể ẩn giấu ngay trong những gì đẹp đẽ nhất, một nụ cười, một căn nhà to, một người đàn ông tử tế. Và sự sụp đổ của đế chế ấy, không phải chỉ là hồi kết của một kẻ tội phạm. Mà là hồi chuông đánh thức hàng xóm, bạn bè, cả cộng đồng, khỏi cơn mộng mị rằng, có vẻ không sao đâu. Bởi cái ác, vốn chưa bao giờ gõ cửa. Nó chỉ âm thầm, dựng một biệt thự ba tầng, giữa làng. Tháng 10, khi gió xe lạnh tràn về vùng Trung Du Bắc Giang, căn biệt thự ba tầng ở xã Ngọc Châu vẫn nằm im lìm bên vệ đường, cửa kính mở bụi, rêu phủ theo những đường chỉ gạch, cây khế sau nhà đã chút gần hết lá. Và người dân, sau những tháng xôn xao vì vụ án tạo văn yêu, cũng đã dần quen với nhịp sống cũ. Nhưng không ai gọi ngôi nhà đó là biệt thự nữa. Họ gọi nó bằng ba chữ ngắn gọn, dung mình, nhà ma túy. Trong mối chuyên án, công lý không chỉ là sự trừng phạt, mà còn là sự tỉnh thức. Sự bắt đầu nhìn thẳng vào một điều mà người ta từng lở đi, rằng cái ác không luôn mang gương mặt đáng sợ. Đôi khi, nó ngồi cạnh bạn trong một cuộc họp phụ huynh. Nó tặng bạn một túi quà Tết, nó bước chậm chậm qua sân đình với dáng vẻ ung dung. Và với tạo văn yêu, gã đàn ông gần 60 tuổi, sống như một bóng cây dâm mát giữa làng quê, ai cũng biết mặt nhưng không ai biết người, thì cái ác đó đã từng tồn tại, âm thầm và đầy chủ ý. Có thể yêu đã từng khổ, có thể tuổi thơ ông từng bị bỏ rơi, từng đói, từng bị coi thường, nhưng cái khiến ông đáng sợ không phải là quá khứ ấy. Mà là cách ông phản ứng với quá khứ ấy, bằng sự trả đũa vào đạo đức, bằng sự thách thức vào pháp luật, bằng sự khôn ngoan lạnh lùng đến vô cảm. Ông ta không giết ai bằng tay, nhưng ông điều hành một mạng lưới chuyển gần 90 bánh heroin, tương đương hàng trăm nghìn liều chết trắng, qua tay biết bao người. Ông không hét, không đe dọa, chỉ gật đầu, chỉ nhìn, chỉ đặt vào tay người ta vài chục triệu đồng, và để họ tự bước vào vòng xoáy, với những người dân sống quanh đó. Vụ án là một hồi chuông suốt thời gian dài, họ đã quen với sự hiện diện có vẻ tử tế của Ưu. Họ thấy ông dọn vườn, tưới cây, đi chùa đầu năm, góp tiền sửa đình, nhưng họ không hỏi ông làm gì để giàu như thế. Họ ngại hỏi, vì đụng vào tiền người khác là đụng vào họa. Và rồi, khi công an ập vào, họ ngỡ ngàng. Khi Ưu bị dẫn đi, họ đứng sau rèm, lặng lẽ. Khi bản án được tuyên, họ tránh nói chuyện trước mặt con cái. Không phải vì sốc, mà vì họ chợt hiểu, nếu chỉ cần im lặng đủ lâu, cái ác sẽ coi sự im lặng đó là giấy phép để sinh sôi. Với những người từng tiếp tay, từng nhận tiền, từng giúp chút việc hộ ông yêu, bài học là cái giá phải trả. Không ai thoát, không ai vô can, tội phạm ma túy không cần ai cầm súng. Nó chỉ cần một người mở cửa, một người lái xe, một người chuyển túi đồ, và khi bánh heroin bắt đầu trôi qua tay bạn. Bạn không còn là người ngoài nữa. Bạn là một phần của bản án, là một phần của sự hủy hoại. Với lực lượng phá án, đây là một chiến thắng, nhưng là chiến thắng đánh đổi bằng hàng nghìn giờ theo dõi, hàng chục đêm nằm bụi rậm, những lần suýt để lọt đối tượng, và cả cảm giác bất lực khi đối mặt với một ông chùm không để lại dấu vết. Họ không đập cửa ầm ầm, họ không truy đuổi nghẹt thở, họ chỉ quan sát, nhẫn nại, dựng nên bức tranh từ những mảnh ghép vô hình. Và cuối cùng, họ thành công. Không phải bằng sức, mà bằng lý trí. Không phải bằng phản ứng, mà bằng chiến lược. Chúng ta, những người nghe lại câu chuyện này, có thể chỉ đơn thuần thấy nó dùng mình, ly kỳ, hấp dẫn như một bộ phim trinh thám. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, chúng ta đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất. Sự nguy hiểm không nằm ở ma túy, mà nằm ở chỗ chúng ta nghĩ mình đứng ngoài. Suy nghĩ đó, chính là nơi cái ác bắt đầu mọc rễ. Một buổi chiều, trời trở gió, một người dân già đi ngang biệt thự, nhìn qua khe cửa sắt, khẽ nói với đứa cháu nhỏ, ngày xưa, ở đây có một ông trùm, nhưng giờ chẳng ai dám nhắc tên ông nữa. Cháu hỏi, trùm là gì hở ông? Ông không trả lời, chỉ nắm tay nó, bước đi. Có lẽ, im lặng cũng là một câu trả lời. Nhưng là câu trả lời của những người không còn muốn làm ngơ nữa.